Ok, m ì n h khởi c h ạ y ở bên、uh, YouTube bung bung chính phát của YouTube đã được khởi c h ạ y Các b ạ n có t h ể qua bên YouTube để xem cho được lac xem mỹ tạo các chú, các a n h các chị và các b ạ n đang theo dõi chương trình lập t r ệ n má kin zi a được phát s ó n g t r ê n k ê n h YouTube c h u y ệ n m a q u ả n g n g a tụn và fanpage c h u y ệ n đêm khuya Kính thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay thì trước khi chúng ta vào chuyện thì cũng xin phép anh chị em cho mình một phút để chúc mừng gửi lời chúc mừng sinh nhật muộn tới một người anh rất là thân thiết đối với mình đó là anh quý phạm ở uông bí ở cầm phả là một người anh đã gắn bó với mình trong cái chương trình đọc truyện ma rất là lâu ngoài ra thì hai anh em ở ngoài đời thì cũng rất hay trao đổi với nhau tâm sự với nhau có những lúc mình mệt mỏi thì anh quý cũng, cũng gọi điện động viên mình rất là nhiều và nói thật là đó là cái điều rất là đáng trân trọng à, một lần nữa mặc dù là lời chúc mừng sinh nhật muộn và ở xa thì em vẫn cứ muốn gửi tới anh lời chúc mừng sinh nhật à, mình thêm một tuổi <cười> tuổi già ập đến đầu nhưng mà sức thì vẫn luôn luôn trẻ trung để làm chỗ dựa cho mẹ con nó à, chúc anh có một cái sinh nhật vui vẻ t h ê một m tuổi mới mạnh khỏe và hạnh phúc ok à, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì、uh, chúng ta sẽ đến với một tác giả rất là quen thuộc với chúng ta với series là n g khổ với、uh, series t r ù n g tang đó chính là tác giả h、uh, à c ơ mà nhắc đến h à c ơ in d e r hay thì có lẽ là mình không cần phải nói rồi cái lối viết làng quê của h à c ơ thì nó rất là gay gắt đúng không、ạ? nó rất là gay gắt <cười> Thế、cho nên là, là, là chúng ta mình cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều về h à c ơ nữa đúng không và để ủng hộ tác giả h à c ơ các bạn hãy truy cập vào facebook của tác giả h à c ơ e r a tụng đã gián ở phần mô tả của video tuy nhiên h à c ơ thì lại không có post chuyện nhiều trên facebook tại vì h à c ơ thì viết chuyện nó gần như là không có có có có nó chỉ là đơn giản là thích là viết thôi The g o v b r n m e t g o chia sẻ với hacker new given day hack at in Facebook Canyon. The n g o Atunka banshi sở long live stream, like a mint ban b a của mình, but in quen hay donate. Chatunka thức bimmo qua sotakuang ngân hàng vizadebit, qua di chip pan xanh phân mô tạng video. A bên Facebook, hàm i n t chưa thấy h a c k online, để anh g a m binh lộn h a c k lan chở bán zê tung tắc. Motunka bán admin zooping. <cười> ok à, và không để mất thời gian của nhau nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào xem bộ chuyện này mình sẽ diễn đọc trong vòng ba tập đó là chuyện giải oán hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào tập một là câu ca quen thuộc ấy đời cha ăn mặn đời con khát nước nhân quả tuần hoàn luôn luôn xoay vòng gieo nhân nào ắt hưởng trái đó chỉ có điều là trái nhận là trái đắng hay là trái ngọt mà thôi mùa hè năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ở một ngôi làng điều hưu một buổi chiều trong ánh chiều tà trong một ngôi nhà mái ngói cổ kính gieo phong kèo cột gỗ lim bề thế lắm có một người đàn bà đang lăn lộn ở trên mặt đất tóc tai bù xù khóc lóc oán than ô i t r ờ i ơi trời cao đất d i à y ơi ông trời có mắt h a y không mà tôi khổ thế này à, dài ơi, là dài ơi. giời ơi b à giời chào đ còn chưa kịp cất lên kịp t i ế yếu n mạnh. g khóc, đã yếu mạnh. về với cõi phật một trên bộ bàn ghế kê ở giữa nhà ông đó chồng bà khuôn mặt giàu dĩ phóng mắt nhìn ra sân bên ấy có con gà mái tơ đang cục ta cục tác dẫn đàn con mới nở đang lòng vòng quanh vườn kiếm ăn ông bà lấy nhau hạ sinh được hai mặt con trai vất vả nuôi các con khôn lớn dựng vợ gà chồng cuộc sống phương trưởng mua đất dựng nhà cho ra ở riêng tạm thời không cần phải lo nghĩ về chuyện con cái thế nhưng một chuyện để cho hai cái thân già tuổi đang xế chiều mất ăn mất ngủ chăn trở bấy lâu nay mong ngóng mãi mà chả có lấy nổi một đứa cháu mà bồng mà b é ấy thế mà niềm vui đột nhiên vỡ h òa khi ông bà hay tin cô con dâu cả là cô mai vợ của ông dụng con trai cả của ông bà năm nay đã ngoài bốn mươi thế nào mà tự nhiên lại có t i n vui hôm nay đây ngày định mệnh của gia đình nhà bà cô mai lâm bồn hạ sinh ông bà khỏi phải nói là trông ngóng là hồi hộp chờ đợi được bế cháu như thế nào ấy thế mà ngoài trạm xá bác dụng cho người về báo tin đứa bé không giữ nổi chết ngay khi vừa được sinh ra nghe tin giật gân hai ông bà già như hóa điên hóa dại làng xóm gần ấy nghe tiếng khóc từ bên nhà bà vang lên dăm ba người tò mò tiến lại ghé mắt qua đám mây tre hàng rào ở ngoài cổng nhìn vào trong xem thực hư ra s a o đang khóc lóc thấy có người thập thò ngoài bờ dậu bà dân đứng p h á t dậy ánh mắt bà vằn vẹn bà đi thẳng ra đầu hè chống n ạ n h chỉ tay m ắ t ra mà chờ này này bà chuyển đợi bà báo kiếp cho chúng mày biết chúng mày thập thò ngoài đấy mà y trộm cắp cái gì Hay là chúng h mày là t ấy nhà bà thế này thế thì bà còn h phải không? Có xéo mẹ chúng mày đi không? Chứ bà ra, bà xé xác bây giờ, Thế biến mẹ chúng ú n biến g giờ. mày lắm mẹ mày mẹ mày bà bà bây Ấy vui đi đi. Có xác c xéo xé đang chó đít g i ò m ngõ vào bên trong để hóng hớt thì cả đám nọ co giống lại cong mông bảo nhau chạy mất hút họ chạy thẳng ra chỗ cầu ao đầu làng nơi mà các bà các chị hay tụ tập buôn sáo tất c ậ t tật tần tật mọi chuyện ở trên đời vừa chạy một người vừa l à o bầu buông lời chửi rủa bà dân tiết sử nhà cái con mụ dân n h á đúng là cái q u ầ n mồm gầu mõm t r ổ i n h á đúng là cái q u ầ n thất đức n h á có già phả bảo bảo bảo sao không có con cháu nối dõi n h á tiết sử nhà chúng m à y n h á cái đồ mồm ngoa cái đồ mồm điêu n h á mọi người nghe vậy đều đồng thanh gật đầu đang đứng h ầ m h ầ m nhìn ra ngoài ngõ đúng lúc này cánh cổng gỗ nhà ông bà k é o kẹt vang lên là t h i ê m hiến vợ của chú tính con trai thứ nhà ông bà đầu đội cái nón mê dòng cái xe đạp cọc cạch đằng sau chẳng bó rau khoai để nấu cám cho lợn đi vào vừa vào đến sân thím dựa cái xe đạp vào gốc c â u ngả nón ôm bụng tiến lên dạ con chào còn chưa nói hết câu thím bị bà dân từ trên hè nhảy s ổ xuống chỉ tay vào mặt mà rủa đ ạ y còn cái con đĩ thổ tả này nữa mày mày còn vác cái mặt sang đây làm gì hả cái thứ đàn bà con gái có m ọ i cái việc đẻ mà cũng không làm được đúng là nhà ông bà vô phúc mày lấy được cái loại con dâu không biết đẻ mà trời ơi là g ờ i người ta bảo rồi cây độc không trái mà gái độc không con mày cút mẹ mày về cho khuất mắt bà đi đến đây thì thím hiến há hốc mồm mặt xanh dại cả đi khi nghe mẹ chồng t r ờ i cay nghiệt như thế thêm lắp bắp ơ kìa ơ kìa mẹ sao sao mẹ lại nói thế con cái là lộc t r ờ i cho có, có phải là cứ muốn là có được đâu à mẹ ông đ ó á ngồi im lặng từ nãy đến giờ bỗng nhiên đưa tay vớ lấy ấm nước ở trên bàn quăng đánh vù một cái ra sân bay hụt qua đầu của thím hiến ấm nước rơi xuống đất vỡ choang đàn gà giật mình kêu quang quác bỏ chạy tứ tán ông đ ó á lầu bầu t r ờ i thì mày còn cãi à mẹ tên s ư n h ở chúng bay định để nhà ông tuyệt giống đấy phải không con không biết đẻ thì cút mẹ mà y đi để con trai ông lấy vợ mới cày độc không trái gai độc không còn mà có sai c â u nào đâu bu mày cút cút ngay g i ụ khuất mắt ông không cả nhà ông bà đ ó a dân bây giờ là một mảng hỗn loạn tiếng gà kêu quang q u á t tiếng ông bà mắng chửi cô con dâu tội nghiệp tạo ra một cái thứ âm thanh hỗn tạp thím hiến chết điếng người khi nghe bố mẹ chồng đay nghiến chửi rủa như vậy vừa sống khổ vừa bực mình thím quay p h á t ra vớ lên cái xe đạp mà m é o m á u dạ con con chào bố mẹ con về khi khi khác con quá nói xong leo lên xe đạp thẳng ra cổng ấy thế mà bà dân bà vẫn còn d i à u mò đằng sau mà chửi với theo mày không đẻ được thì mày đâm đầu xuống sông mày chết mẹ mày đi để cho con b à c ò n lấy vợ mới ôi trời ơi là trời ơi thím hiến hai mắt đỏ hoe uất nghẹn đến tận cổ ra đến ngõ lại gặp mấy người hàng xóm đang đứng đ ấ y xì x ầ m bàn tán vừa thấy thím ra một bà vội vàng chạy lại an ủi ôi trời ơi thế làm sao khổ đúng ấy là cái cảnh làm dâu trăm họ khổ thế thôi thôi kệ đi kệ đi suy nghĩ làm gì cho nó ốm người ra nhà họ ăn ở cứ làm thì thì ông trời ông khắc có mát gượng cười cho qua thím đạp xe đạp bỏ hẳn lại mấy người hàng xóm tay phe phẩy cái quạt m ò tức thay cho hai cô con dâu của nhà này mà núp sau cánh cổng nhà bà dân giẩu cái tai lên hóng hớt ở trên vỉa hè thấy vẫn có người rình mò bà dân lại lồng lộn vẫy áo phành phạch này t h ế m ấy con đĩ kia đứng đấy làm gì có chuyện gì thì vào sân nhà bà rồi bà giải chiếu cho mà ngồi xem một、ừ. người không chịu nhịn được chỉ tay vào mặt của bà dân mà quát ừ h a i cái bà này chúng tôi đứng đ â y ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà bà hả thế thế thế bà ngứa mở hùm đấy à nói đoạn、ừ. người nọ sấn tay áo toan nhảy vào khô máu với cái con mụ già hễ cứ mở mồm ra là muốn vả cho một trận này thấy vậy mọi người vội vàng x ú g lại ngăn cản sau một hồi tao mèo mày chó thì ai giải tán về nhà nấy ở bên ngoài trạm xá chú dụng ngồi thơ thẩn dưới gốc cây bàng rìa bờ ao để chờ nhận xác đứa con yểu mạnh mang về chôn ấy t h ấ y là mọi hy vọng của bố chú tan thành mây khói khi hay tin chú khóc để cố che giấu nước mắt của người đàn ông chú phải chạy ra đây mà nức nở đang ngồi thì bỗng nhiên chú có cảm giác l ạ n h lạnh da gà da vịt nổi lên ầm ầm một con gió lạnh lẽo khẽ thổi qua chú d ù n g mình ớn lạnh lông tóc dựng cả l ê n uể oải chú đứng dậy gạt nước mắt sững lại vành tai nghe ngóng miệng lẩm b ầ m quá i nhỉ tiếng tiếng tiếng trẻ con khóc ở đâu thế ờ ờ rõ ràng là ngày hôm nay có mỗi vợ mình trở dạ ở trạm y tế mà Mà sao lại có tiếng trẻ con khóc ở đâu đây nhỉ còn đang lẩm b ầ m bỗng nhiên ở trên những tán cây bàng vang lên những tiếng rào rào chú giật mình ngẩng đầu lên thì há hốc cả mồm trong cái ánh nắng chều tà đỏ rực đập vào mắt chú ngồi vắt vẻo trên cành cây chĩa ra bờ ao một người đàn bà quần áo cũ nát khuôn mặt mơ mơ hồ hồ tóc tai bù xù làn da trắng như bột trên tay đang bồng một đứa trẻ con trần c h u ồ n g da rẻ cũng tái xanh thậm chí là cái dây rốn nó vẫn còn lòng thòng cứ lúc la lúc lều i ở đấy hốt quá chú dũng mới kêu lên Ô, ôi, dồi ôi ôi dồi ôi ôi ôi ôi ạ ít kia xuống xuống đi ngay xuống đi ngay không không đ ể ngã chết cả mẹ cả con bây giờ xuống ngay ôi rồi ôi là rồi ôi bất giác người đàn bà kia cười khanh khách thọc luôn tay vào cái ổ bụng của mình moi cả ruột cả g a n lòng cổ quấn lên trên cổ của đứa bé một đoạn bà ta xách đứa bé lên như là s á c h cái đèn lồng mà nhảy nhót như con khỉ ở trên cây chú r ụ n g t r ậ n to hai mắt ngã lăn ra đất mà ú ớ ôi ôi ôi mà mà là nước ơi của mẹ cái bóng nọ bỗng nhiên tung người s á c h luôn theo đứa bé nhảy xuống chỉ nghe cành lá va đập vào nhau rào rào rồi đánh ùm một cái cả người lớn lẫn đứa bé lao xuống ao mất hút người bảo vệ chạm sáng nghe tiếng động nhốn nháo ở ngoài bờ ao ba chân bốn cẳng chạy ra miệng còn làu b ầ u mày trộm cá của ông mày à mày ông mà bắt được thì mày chết với ông rồi hôm nay mày chết với ông rồi mày chết với ông rồi lao ra thì ông gặp ngay chú r ụ n g sắc mặt tái mét đang hấp tấp chạy lại ông quát này này này có có, có thấy ai câu cá trộm của bác không Mà, mà, mà mày m à làm sao mà mày chạy như ma đuổi thế hả dũng ư! chú dũng bấy giờ sợ líu cả nỡ lưỡi không nói ra được câu nào lão bảo vệ mặc mẹ chú chạy thẳng ra ao đứng ở trên bờ phóng mắt dìm nhìn ra bốn phía chỉ thấy bên dưới mặt nước vẫn lặng như tờ không có lấy một gợn sóng lão ngơ ngác ờ thế lạn đi đâu mất rồi vừa mới đây mà đâu mất rồi ông mà bắt được ập lại chả cứ giết sống mày ạ chửi đồng mấy câu đoạn ông lững thững đi vào ông thấy chú r ụ n g đang ngồi trước cửa phòng bảo vệ run run rẩy rẩy ông tiến lại thế làm sao thế thế đi vào xem xem còn đưa cháu nó về khổ thân chú r ụ n g bây g i cả người run rẩy như là chó n h ả y đưa hai tay bó gối ngồi t r ồ m hỗm mà ngẩng mặt mếu m á u cháu ch ch vừa gặp ma bác ơi、n、nó vừa nhảy từ trên cây bàn xuống ao cháu hại quá lão bảo vệ nghe nhắc đến ma ấy thế mà mặt tỉnh bơ ngồi xuống vơ lấy cái điêu cày đoạn lão rít một hơi long lên sòng sọc lão nhả khó ra rồi mới khề khả nói h ồ i dạo ơi tao chỉ sợ ma đầu đen thôi chứ còn ma cỏ kia tao g ặ p suốt này đằng kia kìa chỗ cái nhà kho đói chỗ đấy có con tình nó ngự cứ trái gió dở d à i nó hóa ra con t r â u trắng đi hùng hục hùng hục quanh cái t r ạ m xá này này chúng nghe đến đấy thì sững sờ hóa đá tại chỗ sống từng nay tuổi đi đêm đi hôm cũng nhiều thế nhưng chưa bao giờ chú thấy bóng dáng con ma con tà nó ra làm sao ấy thế mà hôm nay tận mắt thấy làm cho chú sợ như muốn vỡ m ặ t vỡ tinh mà lăn ra chết b ạ c b ạ c b ạ c c h ế này thật à bỗng nhiên từ khu nhà cấp bốn sập sệ một bà bước ra gọi với chú d ũ n g bảo là đi qua bên ấy có việc bỏ ngang câu chuyện cùng ông bảo vệ chú d ũ n g lững thững tiến lại bên kia thôi chú ạ cái số của cháu nó không được làm người cô chú thôi thì đừng buồn giờ chú đưa cháu nó về lo hậu sự thím nó thì cứ để đây nghỉ ngơi cho nó khỏe rồi vài bữa ẵ n về nhá nói xong cả hai người cùng nhau đi vào một gian nhà cửa giả nỏng l è o nồng nặc mùi ẩm mốc vừa bước vào bên trong chú d ụ n g cảm giác ớn lạnh m ồ i tử khí bùa vây lấy cả hai người ở trên một cái bàn gỗ mục nát góc phòng đặt một cây đèn dầu vàng vọt cùng với mấy nén nhang đang n h ẹ nhẹ tỏa khói theo tay chỉ của người kia chú d ũ n g tiến đến vén tấm vải trắng lộ ra đứa bé trai làn da tím tái nằm cứng đờ đờ chú d ũ n g mếu m á u khẽ than con ơi là con sao không n g ở lại với bố mẹ mà lại bỏ bố mẹ đi thế này à con ơi à con ơi ôi giỏi ôi、đi! con tôi bỗng nhiên toàn thân chú dụng như có luồng điện chạy qua d a đầu tê dại chú thấy ở trên cổ của đứa bé lằn lên vài vết tím đen y như là bị dây xiết chú nhớ tới đứa bé b à n nãy mà người đàn bà ở trên kia b à n bé mà sao giống với đứa bé này thế không lẽ là con của chú bị vong ở đây nó hợp nó bắt đi bỗng nhiên bà kia lại nói mà lạ lắm chú ạ lúc nãy tôi đỡ nó chui đầu ra rồi nó vẫn còn cựa quậy đấy ấy thế mà trong bụng của thím ấy tôi cảm giác như có ai túm lấy bàn chân của đứa bé mà lôi tuột vào đấy cho đến khi nó chui ra lần thứ hai thì cổ bị dây rau hay là cái gì nó quấn ấy khó hiểu lắm quấn tím cả cổ chết từ bao giờ ấy nghe những lời này mà chú d ụ n g như hóa đá cứng đờ cả người hai mắt trợn lên nhìn bà nọ đang định nói câu gì thì bà hộ sĩ kêu lại tiếp còn nữa nhá cái lúc mà người ta khiêng vợ chú vào đây ấy tôi thấy tôi thấy chú dụng vừa nghe nhắc đến vợ thì vồ lên túm lấy vai của bà hộ lý mà nói sao bà bà bà thấy cái gì bà nói cho em nghe có được không vợ em làm sao hất tay chú dụng ra bà đỡ lùi lại một góc nhìn trước nhìn sau như thể sợ ai nghe thấy mà nói nhỏ tôi thấy vợ chú nằm ở trên cáng bốn người khiêng n h ư n g mà trên b ụ n g c ủ a t h í m đi ấy... tay bà đỡ cứu up à n g c h ú o z n g s ố t ruột. ô i dồi ôi. c ó c á i gì thì bác nói t h ẳ n g t u ộ t ruột ngựa xem xem nào b u c ứ ấ p ông t h ế bà đỡ đưa tay vân về cái vạt á o chả biết là thật hay là doa tôi hoa m ắ t nhưng mà tôi nhìn thấy doa một m ộ t ở t r ê n b ụ n g c ủ a t h í m l ú c ấy. c ó c on đàn bà Nó ngồi ó vắt vẻo, t c tai bù xù, mặt mũi bù sù, n h ư là con q u ỷ n h ì n bốn n cái t h ằ g k hết i cười ê n cáng Dũng g cả Chú mà mắt vào díp đấy. h bất ngờ này đi sang bất ngờ khác c h ú lảo đảo tay vịn và o vách tường mà ấm ớ cái cái, cái gì bác ơi bác, bác bác đừng có đùa như thế chứ nhà cháu mất con còn còn chưa thảm em s a u mà còn m à m ớ i c ó bà đỡ chu mỏ mắt đào ngang đào dọc kéo chú rụng ra ngoài hiên mà tiếp thật tôi không đùa đâu nhưng lúc tôi r ụ i mắt nhìn lại thì chẳng thấy gì sắt mà nhá mấy cái thằng khiêng vợ chú vào đây ấy chúng nó chả kêu như cha chết còn gì chúng nó bầu sao vợ chú nặng thế còn gì có bầu gì mà khiêng cứ đầm cả tay như là khiêng mấy người liền ấy lúc cả hai người còn đang đắm chìm trong câu chuyện ma mị thì bỗng nhiên từ xa xa cuối dãy hành lang tối thôi có đôi mắt xanh lè lè lúc ẩn lúc hiện nhìn sang bên này bà đỡ vừa liếc sang bên ấy thì rú lên kinh hãi ôi ô rồi ôi chú ch nhìn xem cái gì kia theo hướng tay của bà đỡ chị chú rụng đảo mắt qua thì cũng g i ậ t cả mình cái thứ sở hữu đôi mắt xanh lè lè kia cứ đ ứ n g nhìn xoáy vào hai người chú dũng còn đang hốt hoảng thì bỗng nhiên cái thứ nọ nó kêu lên mấy tiếng nghe đến não cợ ruột đ ồ tay vuốt mực thở phào chú mới lầu bầu mẹ nữa chứ con mèo chết tiệt này bồ hết cả hồn bà đỡ vội vàng thúc giục chú dụng nhanh nhanh đưa con về an táng chôn cất chứ không để đấy rồi nó thối ra nhớ đến chuyện quan trọng trước mắt chú vội vàng vào trong nhà bế thốc cái xác đứa trẻ sơ sinh bó tạm vào manh chiếu mang về gọi chú tính hai anh em cùng đi chôn cất trên con đường từ nhà ra khu được cho là cái đống của làng hai bóng người cứ lầm lũi lầm lũi bước đi một người trên tay bế xác của đứa bé một người tay cầm bó nhang đang cháy đỏ rực khói bốc nghi ngút chú tính t h ề o thảo anh anh dũng ơi đêm đề, hôm nay em nghe các cụ nói h ệ cứ sáu giờ tối là kiên không được đốt nhang chứ nếu không là rước quỷ về, về về nhà em em hãi quá ở trong lòng cũng như là kiến bỏ trong c h ả o lửa nghe a n h em trai nói vậy nhớ lại cái cảnh lúc chạng vàng ở ngoài trạm xá chú d ũ n g cũng hốt lắm nhưng mắng át đi chú chỉ được cái nói vớ vẩn mà có cái gì vơ vả vớ vẩn nói thì cứng họng như vậy thế nhưng giữa đồng không m o n g quạnh gió thổi hiu hiu xa xa có những ánh chớp lập lòe của đại bầy đom đóm trông cứ như là đám ma chơi da gà của chú d ũ n g cũng nổi lên ầm ầm vậy là hai anh em lầm lũi ra cái đống đất cao g i á o ngó nghiêng một vòng chú dũng chọn một đám đất cuốc một cái hố bỏ xác đứa con tội nghiệp của mình vào vùi đất đắp cho nó một đống mộ tròn tròn nho nhỏ cắm nhang trên mộ chú xì s ụ p khấn vái con ơi số bố con mình không được bên nhau thôi thì con thác thiêng con vẻ con phù hộ cho bố mẹ con nhớ con ơi khấn vái xong xuôi hai anh em lại lục tục đi ra về lúc đi ngang qua cái bờ gành bên kia là cái con mương nho nhỏ để dẫn nước phục vụ thủy lợi cho lúa má và các loại cây trồng bỗng nhiên ở rìa mương có tiếng bì bà bì bõm như là cá chê l ầ m trong lỗ chú v ả n h tai lên nghe ngóng à, à, à, này ở, ở, ở chỗ thùng long tát nước nhà bà khả em, em, em có nghe như là cá chê nó d ẫ y hay là anh em mình ra xem bắt con cá về trưa mai la dài một tí chú dũng cũng rõ ràng nghe tiếng nước quẫy cũng t r ù n g suy nghĩ với chú tính chú dũng gật đầu vậy là cả hai quay sang bên chỗ b ỏ long tát nước ra đến nơi chú tính giật cái bùi nhùi châm sáng lên soi xuống dưới mương đập vào mắt hai người lúc bấy giờ thật sự là kinh hãi một đứa bé độ sáu bảy tuổi đang ngồi s ổ m bì b ả b ị bõm như đang m ò con gì giật mình chú dụng lắp bắp mẹ mày con cái nhà ai mà giờ này còn không về mày bị b ỏ m à đây làm gì m à nó nhấn mẹ mày xuống lòng thì làm sao lên đi về đứa bé kia quần áo vá chẳng vá đục ngẩng cái khuôn mặt tái xanh lên cứu cháu với cháu đi bò cua về muộn bị ma nó che mắt cháu cứ loay hoay ở đây không thể nào về nhà nội nhà cháu ở đầu làng ý hạng nghe đứa bé nói như vậy hai ông chú không chút suy nghĩ chú tính nhảy xuống bế thốc đứa bé này lên sau đó giấy g i bùi nhùi soi sáng nó từ đầu đến chân chỉ thấy con danh này toàn thân lấm lem bùn đất nhìn chẳng khác gì con trâu đầm chú rụng trêu phúc tổ nhà mày gặp hai chú đấy không thì hôm nay mày chết mẹ nhà mày con ạ nói xong thì bảo em trai dắt nó về mình đi trước x o a y đường đi được một đoạn con bé nọ kêu đau chân bảo chú tính cõng nó không suy nghĩ nhiều chú tính cõng thốc nó lên lưng chả hiểu làm sao trên trời bắt đầu nổi gió rào rào như t r ự c chuyển cơn r ô n g đi một quãng chú tính nói với lại đằng sau này con danh mày ăn cái gì mà mày nặng thế bố mày cõng mày mà muốn gãy cha nó cả lưng đây này chú d ụ n g đi trước thấy em trai cùng con bé kia lầu bầu thì không khỏi phì cười con bé nọ nói với chú tính chú ơi con không được ăn ngót một trăm năm nay rồi chú tính t r ộ t dạ tóc gái dựng ngược lên trong lòng nghĩ mẹ mày đùa bố đấy à mà nó bảo đi m à cua thế cua đâu mà cái lạch ở đầu làng này trước giờ làm mẹ gì có con cua nào mà mà cái làng này mấy cái nhà đầu làng làm gì có đứa con gái nào tuổi này ê mẹ nó tao biết mà toàn là cái loại v ũ như cái bát ô tô hết rồi thôi chết hãy hay nói là nghĩ đến đây chú d ù n g mình kinh hãi t o à n gọi anh trai đi đằng trước thế nhưng lạ một điều là đến bây giờ không tài nào há được miệng cảm giác quai hàm cứng đờ đờ bỗng n h ì n con bé từ từ đưa tay choàng tới ôm cổ chú tính một cảm giác lạnh lẽo lan khắp toàn thân chú ơi chú quay mặt lại xem cháu có sinh không này quay lại đi chú xem có sinh không chú tính quay lại thì ôi r ồ i ôi chú nhận ra mình đang cõng một cái xác không đầu vậy giọng nói kia là ở đâu ra hốt hoảng chú tính dùng sức kêu lên ôi ôi ôi ôi anh dũng ơi anh dũng ơi cứu em ơi em, em, em cõng mà anh dũng ơi chú tính sợ quá đái ra ồ ồ ngã lăn ra bờ đất dẫy đành đành như con đỉa phải vôi thấy động chú dũng quay p h á t lại nhìn thấy em đang lồm cồm bò từ dưới mặt đất lên mà kêu cứu này tính tính mày, mày làm sao Thế cầm á máu i kia làm sao? Đâu rồi? Chú tính hài Ôi ơi ơi đứa Đâu đằng sao? ra sau của Anh ma anh ma ma anh bé khóc làm lưng là là mắt mình Méo Em sắp trợn trừng Chú Chỉ cõng c Tính như Nó mà, ơi. Nó mà, ơi、cầm、cái bùi nhùi soi sáng đỡ chú tính dậy chú dụng đưa bùi nhùi soi khắp người xem chú tính có làm sao không đến khi soi ra sau lưng thì phải trợn mắt há mồm ở trên lưng của chú tính lủng lẳng một bộ quần áo mục nát lấm lem nhưng lờ mờ có thể nhìn ra màu vàng nhạt kèm theo vài hàng chữ nho giống như là phản văn ủa t í n h ơi tình ơi mày mày cõng m mà a thật rồi em ơi nghe anh mình nói như thế thì không còn phải nghi ngờ gì nữa chú tính sợ quá cúp đuôi chạy mất chú dụng cũng vắt chân lên cổ mà lần mò chạy theo tính ơi tính ơi đợi, đợi tao với tính ơi mày bỏ anh à tính ơi tính ơi chú tính chạy được một quãng t o à n đứng lại chờ ông anh tội nghiệp trong gió bỗng dưng chuyển đến tiếng cười k h e n h khách k h e n h khách nghe sợ lắm tiếng cười man dở cứ văng vẳng vang lên giữa cánh đồng như tiếng trẻ con đang đùa chạy song song với mình vậy bác bác, bác nhanh lên bác dụng ơi không là là em em kệ mẹ bác em về trước ôi ôi l à n ư ớ c ơi ôi ôi ôi ôi nó đuổi em lại bác dụng ơi cứ như thế cả hai người đàn ông chạy thục mạng về làng về đến đầu làng chú tính không nói thêm nửa lời co giỏ phi như trâu một mạch về thẳng nhà leo lên trên giường t r ù m chăn t h i ê m h i ề n ngơ ngác không hiểu là có cái sự gì ở bên kia chú rụng mặt xanh như đít nhái rảo bước chạy ra trạm xá với vợ b â y giờ ở bên nhà ông đ ó á bà dân hai ông bà sau một hồi khóc lóc xót xa cho đứa cháu xấu xố thì cũng bình tĩnh lại ông đ ó á tiến lại chỗ bà dân đang ngồi chóp chép nhai dầu ông mới nói bà này thôi thì nó cũng là cái số hay là tôi mới bà lên trạm xá xem con cái nó sinh nở ra làm sao bà dân vừa nghe thì nhổ phù miếng dầu đưa ra tay với lấy cái đèn dầu đặt lại gần chỗ mình soi sáng thở phì phì cái gì mà thăm thăm thăm cái gì thăm thăm cái mà mẹ chúng nó mỗi cái việc sinh con đẻ cái mà làm cũng không xong còn muốn tôi thăm đấy à bà cứ nói cho mà biết kể cả con nó chết ra đấy bà cũng chẳng thèm nhìn mặt đâu、đấy. ông đó á chứng kiến mụ vợ nổi sung nói đến nước bọt phun ra t ô n g tóe mặt nhăn như k h ể ờ thì nói gì thì nói nó là dâu con nhà mình bà dân quay phát lại trợn mắt nhìn ông đ ó á chảy thẳng tay vào mặt ông mà rít lên ô hay cái nhà ông này ông nuôi con bò con t r â u còn không đẻ được thì ông t r ả thịt mẹ nhà nó đi chứ đẻ tốn cơm tốn lúa huống chi là con nhà tôi tôi thịt được chứ không bằng tôi t r ả giết sống băm vằm hai cái thứ đó ra chứ l ạ i thấy vợ càng làm căng ông đ ó cũng không dám nói gì thêm chả mấy chốc ông bà có khi lại ầm ầm ồ ồ như là cháy nhà chỉ tổ hàng xóm láng giềng nó cười vào m ặ t đứng dậy khẽ thở dài ông bỏ vào trong buồng leo lên rừng phe p h ẩ y cái quạt mo trong đầu vẫn miên man suy nghĩ chả biết mình làm sai cái sự gì mà ông trời ông quở cho tuyệt tự tuyệt tôn thế này thì Chết mất. ông bỗng nhiên nghĩ về đời trước ông cụ cố của mình làm t r á n h tổng ông thân sinh ra mình sinh ra chỉ là dân thường nhưng cũng thuộc phường có của ăn của đẻ bỗng nhiên một dòng ký ức từ xa xưa lắm mà ông cụ thân sinh sinh ra ông kể lại là do ông cụ cố của ông gây ra về một cái sự kinh thiên động địa nghiêng trời lệch đất làm cho ông há mồm suy nghĩ không thể nào thầy đã chấn cẩn thận lắm rồi làm sao mà nó thoát ra được ở bên kia bà dân cứ thở phì phì bà nghĩ đến tần này tuổi đầu rồi mà không có cháu b é là bà lại xôi hết cả tiết bà chỉ hận không ngay lập tức băm v m hai cái đứa con dâu kia ra mà thôi mẹ đó chứ t i ề n sư b ổ nhà đó chứ đúng là cái phường cây độc không trái gái độc không còn mà tao à tao vô vô tao mới rước chúng mày về để làm vợ cho con tao để rồi tao đuổi báo cô chúng mày ôi rồi ôi ôi là sài nữa À, chạm xá bấy giờ cô mai đang nằm ở trên giường mệt mỏi tại sao chứ sao ông trời không cho em được cái quyền được làm mẹ chứ sao lại như thế này à mình chú dũng bây giờ nắm tay vợ áp lên má mình mà an ủi thôi thì ông nó cũng là cái nhân duyên mình bê con nó nó không có duyên có phận thì thôi cưỡng cầu làm gì rồi khổ cả đôi bên nghe chồng nói vậy cô mai lại òa khóc nghĩ đến đứa con của mình vừa hỏng bao nhiêu ngày trông ngóng hy vọng ấy thế mà bất chợt cô mai nói ồ em em bảo là hôm trước đi ăn cỗ ông cụ sân thân sinh đẻ ra bố mình hôm mấy cả nhà đang cúng ở trong nhà em em từ giữa bếp em đi lên em thấy giữa sân có có cái người đàn bà ăn mặc quần áo như là làm từ giấy vàng mã đấy lạ lắm cứ cứ đứng đó anh ánh mắt cay đọc nhìn vào cả nhà con cháu nhà mình em em lúc đấy em em định tiến ra em hỏi thì người nọ không có nói năng gì quay lưng đi thẳng ra ngõ thoáng một cái biến mất ở ngay cái chỗ chuồng châu cũ ấy em em có nói với mẹ thì mẹ bảo là em hoa mắt chú dụng cũng lần đầu tiên nghe chuyện này trong đầu lóe lên một ý nghĩ có khi là ma thế thì mới nhanh như vậy thế nhưng chú cũng dẹp bỏ ý nghĩ đây đi chú cho rằng có khi đấy là vong đói vong khát vất vưởng quanh đó thấy cúng lễ lộc thì giạt vào mà ăn xin chứ riêng mảnh đất từ thời nhà cụ kỵ nhà mình lại qua cải cách biết bao nhiêu lần mới để lại được chả biết các cụ dùng thuật gì đất đai vẫn còn nguyên si không mất đi một phân nào anh em nhà chú sống ở đây từ khi còn bé lớn lên chả có ma cỏ gì sất cho nên đối với lời vợ nói chú cũng chỉ là bán tín bán nghi ậm ừ cho qua chuyện ở bên kia chú tính sau khi chạy về nhà chui lên giường thấy lạ thím hiền mới nói ơ thế kia ông này đi t r ô n cất cháu nó về vế van âm khí đầy thế kia tớ không hơ ngoài cổng mà đã vào nhà thế rồi ma quỷ nó theo thì sao nghe vợ nói là có ma chú tính ở trong chăn thò đầu ra mặt mũi tái mét ờ ờ ờ tôi tôi với bác dũng vừa gặp ma ngoài đồng kia kìa Còn, nó còn h ó a thành đứa trẻ con nó bắt từ cõng kể kể sao đến, đến đến vỡ mặt đến khi nhìn ra chỉ là bộ quần áo c ũ nát kể kể thím nghe t h ế hết mà cảm giác lạnh cả sống lưng thím kêu lên thế làm sao bây giờ Ô, ông có t h ấ y mặt nó không nó bắt về ông thì cứ chết để ông tính rồi là ông tính đang lúc hai vợ chồng còn đang hoảng hốt thì tự nhiên con chó nhà nôi nó kêu ăng ẳng như là bị người đánh vãi cả cứt cả đái chạy tuột vào trong nhà chui t u ộ t vào trong gậm giường thím hiên xua đuổi cỡ nào nó cũng không có ra đang lúc không biết phải làm sao toan ra ngoài lấy cái chổi mà vã cho cái con này một trận thì tự nhiên thím ú a ú ớ miệng lắp bắp ơ con cái nhà ai mà lại lại vào đây từ bao giờ thế này à này này có phải là mày đánh chó nhờ cô đấy không ở trước mắt thím hiên ở dưới bậc tam cấp ngoài sân có con bé xanh xao gầy gò thế nhưng trên nét mặt ánh lên sự t ả mỉ mở môi con bé đó thâm xì xì nhưng âm nước đã lâu nó n h é t miệng ra nhe hàm răng cười lên the thé âm thanh ấy nghe vào trong tai mà làm cho toàn thân thím cảm giác mất thăng bằng lảo đà lảo đảo mà lui lại trong đầu ù ù ong ong bấy giờ chú tính đi ra thấy vậy thì chú rú lên ôi ôi ôi má má nó theo về tận nhà mình ơi con bé kia vừa thấy chú ra thì nó tiến đến đứng ở trước hiên nhà trước mặt của chú tính nó ngoác cái miệng đỏ chót lởm chởm răng cất giọng lanh lành à tìm được rồi nhá c h ú ơi cõng cháu đi nhanh cõng tàu đi cõng nhanh lên mau lên thiếm h i ề n c h ấ n tĩnh lại vội vàng s ổ lên đưa tay đóng sập cánh cửa cài then cẩn thận ngoài sân chả biết làm sao gió bắt đầu nổi lên lá cây ở trong vườn rụng xuống xào x ạ c cửa nẻo trong nhà đóng chặt hai vợ chồng leo lên giường ngồi bó gối r ô n như cày sấy chú t h a n h lắp bắp chết chết mẹ rồi nó nó nó nó theo v ẻ v ẻ tận đây rồi là làm thế nào à mình ơi tôi tôi tôi, tôi hại lắm mình ơi thêm hiền cũng mếu m á u ai bảo ông ở ngoài kia ông cõng nó làm gì rồi nó thấy hợp tao về đây chiếc phe này thì biết làm sao hai vợ chồng hiên tính còn đang chết khiếp không biết làm sao thì bỗng nhiên choang một cái ở trong nhà tiếng đổ vỡ vang lên cả hai giật bắn mình đảo mắt ra góc nhà thì hồn bay phách lạc cái tấm gương mờ treo ở trên tường đột nhiên vỡ vụn rơi lả tả xuống đất cùng lúc tiếng trẻ con thanh t h o á t vang lên ngay bên cạnh cửa sổ bên giường tính ơi tính t r ố nghe tao、à? Ra đây. Ra à? đây đây ổ n tao ngay ra Mày có k ô n n g g Hay h tao là vào? để <cười> thấy vong ma bên ngoài nói muốn xông vào nhà chú thím hãi lắm chú tính run cầm cập đầu óc cũng không còn đủ tỉnh táo đứng dậy bước xuống giường t o à n đi ra mở cửa thím hiên vội vàng chạy theo kéo chồng lại này này ông làm gì đấy ông mở cửa ra bây giờ nó xông vào nó vật và chết tôi cả hai à ông cứ ở yên trong đây còn có bàn thờ gia tiên c h ấ n trụ rồi mai tôi tôi đi tìm thầy thầy rồi rồi về xử lý chú tính nghe vợ nói như vậy thì giật mình rụt tay lại răng môi va vào, vào nhau lách ca lách cách rôn rôn giật giật đi ra đưa tay với mấy thẻ hương ở trên b à n thờ mà đốt lên ở bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng của bác dụng tính ơi tính chú tính ơi mở cửa cho anh vào ngủ chừa hai vợ chồng mắt tròn như mắt ếch vảnh tai nghe ngóng ông nhìn tôi tôi nhìn bà thím hiền mới lắp bắp ơ, ơ, bác bác bác sụng không phải là giờ này bác còn ở trên trạm xá với bác gái sao sao lại về đây gọi mình bữa cái giờ này là, là thế nào ở bên ngoài vẫn vang lên tiếng đập cửa thình thình thúc r i ụ c thế chú tính đâu rồi mở cửa cho anh vào nhà xem nào chú tính ơi thấy vậy chú tính một lần nữa định bước ra tháo then cửa thì t r ộ t giả ngẫm nghĩ có cái gì sai sai con chó nhà mình trước giờ hễ mà có người lạ vào là nó sủa lên inh ỏi cắn ẩ m mỹ cả lên thế mà hôm nay làm sao là bác rụng sang đây mà nó nằm tuột ở trong gậm giường không đả động gì tò mò chú vẫy vẫy vợ lại gần đưa tay ra giấu im lặng ghé mắt qua khe cửa trong bóng tối đen đặc ở bên ngoài sân không có lấy một bóng người chỉ có đám lá khô thi thoảng bị gió lùa xào xạc ấy thế mà tiếng nói vẫn cứ vang lên tính ơi Ô hay cái nhà chú này mở cửa cho tôi xem nào này tính ơi mà cờ anh dụng đây tính ơi tính l ầ n n ò đến chỗ phát ra âm thanh thì chú tính sững sờ tim đập điên cuồng như muốn phá khỏi lồng ngực mở sông ra trước mặt chú cái dây phơi khăn mặt từ bao giờ đang vắt vẻo một bộ quần áo lập l è o màu xanh xanh âm thanh gọi mở cửa phát ra từ chỗ cái áo còn đang chết chân thì tự nhiên một khuôn mặt nó vồ sát vào khe cánh cửa đánh dầm một cái oà、wow! bắt được rồi bắt được rồi nhé <cười> chú tính giật bắn người ngã t r ọ n g vó thấy vậy thiên hiên vội vàng lao ra đỡ chú dậy ôi trời ơi Ma, ma q u ỷ nó g i g r ộ n g à mình chết rồi thì phải này ông chọc phải con ma thành tinh rồi ông t i n h ơi l à ô n g t i n h ơi lôm côm bò dậy c h ú t í n h cảm giác đầu váng mắt hoa mất hết sức lực đôi tai ủ đi không còn nhanh nhẹn thính bén như hồi nãy c h ú cứ ngơ ngơ ngẩng anh anh a bà bà nói gì cho, cho, cho tôi xuống theo hầu nó nhật được, được được không mình nói xong tự nhiên chú tính nghiêng nghiêng cái đầu n h a răng ra c ử i hành hạch hả cho tôi xuống theo hầu nó n h a n h a thím hiền tức lắm đấm ngực g ậ m chân ông làm sao thế ông tính ông sợ quá ông lú à ông muốn chết à mà ông đòi theo nó ông đòi theo hầu cái giống ma quỷ danh mãnh ở ngoài cửa hả ư nào thím có biết vừa rồi nó giả dọc hòng hù hồ d ọ ả chú tính ra mở cửa không được nó biết chú đang ở khe cửa dòm ra nó bất thình lình sổ ra dọa cho chú sợ hãi hồn phách đảo lộn nhân cơ hội đó nó đánh bật luôn hai phách của chú tính bắt luôn ra ngoài chú tính thoáng một cái n g ẩ n n g ẩ n ngơ ngơ không còn khôn ngoan nữa ở ngoài hiên nhà vang lên tiếng chạy nhảy huỳnh h u ỳ n h từ đầu nhà bên này thoáng lại sang đầu nhà bên kia rồi lại quay lại lâu lâu nó đập đánh cánh cửa chính đánh dầm một cái thím hiền sợ lắm rồi chỉ muốn hét lên đưa tay vặn bấc đèn dầu cháy hết cỡ b â y giờ chú tính ngồi trên ghế cứ cười hành hạch nói làm n h ạ m biết có chuyện chàng lành thím lôi chuột tuột chú vào trong buồng chốt cửa lại thím tự mình đi ra phòng khách c h ầ m hương khấn vái ra Còn con kính tiếng h h ỉ n các cụ ê n đang vọng nó quấy quả. Xin xin các cụ về phù hộ đổ cho con、cháu. Con kính thỉnh phật, Con Đất đổ đạp đạp quấy cát trì Phật Phật t các cụ cho cháu mùa mùa gì gì bị về quả i phù hộ chạy nhảy ở bên ngoài hiên vẫn cứ vang lên đều đều lâu lâu thậm chí ở trên mái ngói còn vang lên tiếng ngói xô rào rào Tính ơi, Tính ra đây chơi. Tính tàu cọng này chơi ơi ơi Ra Ra đây đây tính ơi <cười> cứ như thế cho đến tận sáng bốn giờ gà trong làng bắt đầu dâm gian gáy lên thì tiếng chạy ở bên ngoài cứ thưa dần thưa dần rồi tắt hẳn thím h i ề n sợ hãi ngồi im ở trong nhà cho đến khi tiếng người ta đi ra đồng gọi nhau ý ới thím mới rón rén đến tháo thanh chắn cửa rụt rè ngó ngang ngó dọc ra ngoài không thấy gì thím mới thở v à o nhẹ nhõm đi vào trong buồng xem chồng ra sao thì thím hốt hoảng toàn thân chú tính lạnh như ngâm nước đá nằm thẳng cẳng rên hừ hừ thím vội vàng chạy sang gọi hàng xóm trông giúp chồng còn mình vớ lấy cái xe đạp lao thẳng sang bên nhà ông thầy nghị hùng hục một hồi mới đến nơi ông nghị vừa ngủ dậy đang ngồi t r ồ m hỗm bên hiên nhà vắt cái khăn mặt ở trên vai miệng còn sủi bọt trắng tinh đang kỳ c ọ bộ răng bỗng ngoài cổng đánh d ầ m một cái làm cho ông giật mình ngã ngửa cái gì đây bù n đ â i ra xem cổng g i ả lâu ngày sập mẹ nó rồi ở trong nhà vợ ông nghị tất tuổi chạy ra thấy thím hiên đang ngã sóng xoài thì vội lại đỡ ôi rồi ôi cái chị n à y thế đi đứng làm sao cái cổng to như cái mà bố thằng ăn mày tới n à y mà còn hút vào hở Thím hiên được ứ n dòng đến nhiên, nhiên n g g dậy, đây, cái Chậu chậu chậu tự nhiên, tự nhiên có cái máu. xe đạp mặt méo mà thế tự tự ờ i lại diện kiến nào hát, hát, hát cổng.、Thím、thông nhà không? muốn Nghị. vào vào hắt, hắt, hắt chậu Thím thầy, thầy cháu có nhà không? Chậu cháu vào muốn diện kiến thầy tay cảm, có đâm đ ư bà nghị gật đầu xác định là ông có nhà thím hiên như mừng vớ được vàng vội rong xe vào trong sân lẩm bẩm quái lạ thế nào c h ả nhẽ cái bánh xe nó sang vành sao mà nặng thế bóng dáng của thím i hiên vừa vào trong sân ông nghị tự nhiên đứng trên hè trợn mắt quát thế cô hồn bóng quế ở đâu vào đây làm gì xéo mẹ mày đi không tao lại nhốt lại tao xiêu độ bây giờ tự dưng vừa dứt lời thì cái xe đạp của thím i lại nhẹ b ẫ n g cả đi thím i á khóc không biết là cái sự gì đang xảy ra ông nghị phất tay ra hiệu cho thím i ngồi vào cái chõng tre còn mình quay ra vắt cái khăn rửa mặt sang một bên không ngoái cổ lại mà nói thế làm sao mà t r e o chọc gì vào nó để nó bám theo đằng sau sang tận đây rồi ạ nói dạy cho ngã lăn ngã lóc thế thím i hiên nghe thầy nghĩ nói thì ngơ ngác đưa tay tháo cái nón xuống úp qua một bên l ấ p bắp nó, nó là sao thầy thầy nói rõ được không ạ thầy quay sang ngồi xuống chõng rót một cốc nước chè đưa lên nhấp một hơi sục sục sục sục trong miệng n h a nhổ đánh toẹt một cái ra sân ông nghị lại nói thế chứ thế không phải vừa rồi ngồi sau xe nhà chị có cái b o n g chết đường chết chở của đứa trẻ quan à ấy tôi đoán là vừa nãy là nó làm pháp để cho chị ngã s ó n g xoài ngoài c ả n g đấy. thiên hiên sắc mặt tái như tàu lá chối đôi môi giật giật không tin nổi giữa ban ngày b a n mặt mà nó còn theo phá như thế thế này mà chứ để đến đêm thì không biết nó còn phá nhà mình ra cái bộ dáng gì quả thật là từ nhà bên nhà đi sang đây xe của mình cứ c u a cảm giác lành lạnh rồi xe đạp thì lúc bon bon lúc thì t r ứ n g lại như có người g i ậ t sang đây nghe ông nghị nói t h ế m mới vỡ lẽ đúng là gặp thầy gặp thuốc trong lòng cũng yên tâm phần nào thím i hiên sụt sùi nước mắt ngắn nước mắt dài thầy ơi thầy thầy cứu nhà cháu với chứ thế này thì cháu chết mất đi, đ, đ, đ, đêm đêm qua nó theo chồng cháu về nhà nó phá nhà cháu cả đêm thầy ơi ông nghị gật gù đưa tay vẫy vẫy thím i hiên đi vào nhà chỉ tay ý bảo thím i ngồi xuống ghế thầy à... nghị thuộc dạng thầy pháp được truyền、uh, dạy tu luyện chứ không phải là đồng cô bóng cậu gì cho nên n h ì nhà n thầy cũng chẳng khác gì nhà bình thường không có điện thờ lỉnh kỉnh như những thầy pháp khác thím hiên ngồi xuống ghế đảo mắt ngó nghiêng một vòng còn thầy đi vào buồng thay quần áo một lát sau đi ra trên tay cầm một lá bùa nho nhỏ thế này là tám phần nó hợp với anh nhà chị rồi chắc chắn là nó muốn bắt người đi theo rồi thế nhà chị cầm lá bùa này về đốt ra, ra cho òa với nước để cho anh uống nhớ cố định hồn phách đài âm khứ ở bên trong ra nhớ thím hiền đỡ lê la bùa miệng liên tục cảm ơn theo dặn dò của ông thầy nghị thím vội vàng đi về mua sắm đủ lễ chiều tối nay qua thầy làm cái lễ trục cái vong này đi tránh để lâu có khi cái vong nó rảo hoạt ở ngoài trạm xá chú dụng sau một ngày buồn rầu sen lẫn kinh hoàng đang uể oải thu dọn đồ để cùng vợ về nghe tin cháu chết ông đ o bà dân quay mắt không thèm ngó ngàng quan tâm như là hồi mới có bầu hồi ấy mẹ mẹ con con ngọt xớt ấy thế mà bây giờ thì đúng là người ta nói lòng người sâu thầm chả có cái canh nào mà đong mà đếm được từ trạm xá hai vợ chồng đèo nhau trên cái xe đạp cọc cạch trên con đường làng gập gành sỏi đá hai bên đường sen lẫn bụi tre bụi dứa dại mọc ô m tùm khi ngang gần về đến nhà cô chú thì gặp bà dân đi chợ về thấy con dâu bà dân mắt sắc lạnh như dao cau hùng h ổ đi tới đẩy con dai qua một bên chỉ vào mặt con dâu mà chửi thế sao mày còn chưa chết quách đi hả thế mày còn quăng vác cái mặt về đây làm gì hả mày làm khổ con tao đến thế là đủ chửa tao đã bảo rồi không đẻ được thì đâm mẹ mày đầu xuống sông mà chết đi sẽ sống làm gì để cho anh d ụ n g nhục nhã cái dòng họa nhà này cả c h ú dụng và cô mai bất ngờ trước hành động của mẹ không ngờ tính của bà cọc cằn cứng rắn như là sắt là thép đến thế cô mai vừa nghe xong thì đến cả người nước mắt tuôn trào mặt cúi gầm không dám cả ngẩng lên nhìn mẹ chồng c h ú dụng thấy vậy vội vàng kéo mẹ ra một chỗ mẹ ơi t h ì mẹ nói đủ chưa mẹ không thấy là vợ chồng con chưa đủ khổ ấy sao mà mẹ còn nói thế c ó chìm mẹ đ i rồi người ngoài người ta nhìn vào người ta cười cho bà dân thở hồng hộc đảo mắt xung quanh thấy có vài người cũng vừa đi ngang qua bắt gặp cảnh này cũng đỗ lại xem bà h y nói tao chả có gì phải sợ ngứa mắt thì tao phải nói tao bảo mày rồi Dũng ơi là Dũng ơi mày bỏ quách nó đi rồi tao sắp xếp tao cưới vợ mới cho bấy giờ cô mai dường như quá cái sức chịu đựng cô hét lên đủ rồi mẹ mẹ không muốn con ở cái nhà này thì thì con đi cho mẹ hài lòng nói xong cô vớ luôn cái xe đạp đạp một mạch về hướng nhà bố mẹ đẻ chú dụng đứng đây ú ớ ừ mình ơi mình ơi đi đâu thế chú dụng t o à n chạy theo thì bà dân đưa tay giữ chặt lấy tay chú không cho chú đuổi theo miệng còn buông lời cay độc mày giỏi mày giỏi thì mày cút mẹ mày đi mày đừng có về mày đâm đầu xuống s ô n g mày xuống rãnh mà y chết mẹ mày đi chú rụng tức đến mặt đỏ tía tai hất tay làm cho bà dân ngã chồng vó lồm cồm b ò dậy đưa tay chỉnh lại mớ tóc bà dân lại chỉ mặt con À, cái thằng này rồi ôi là rồi thế nuôi mày lớn từng nay để rồi mày báo hiếu tao thế này phải không rồi mày định giết mẹ mày đấy phải không không quan tâm mẹ đang sôi tiết chú dụng cắm đầu cắm cổ chạy theo hướng của vợ bỏ lại bà dân đang đứng trợn mắt g ậ m chân bình bình mấy người hàng xóm đang xì xèo bà dân quay p h á t lại chửi thế nhìn cái gì bà nhìn chuyện của nhà các bà hả một người n h ị n không được toan vả cho cái con mụ g i ả này một cái Thì mọi người vội vàng can ngăn trong lòng họ cũng đang muốn lôi tổ tông tám đời nhà bà dân ra mà chửi mà rủa tên sư bố cái loại đàn bà gì mà đay nghiến con cái không có chút tình người nào cả ông đó ở nhà một mình trong khi bà dân còn đang bận chửi nhau với người ta ở ngoài đường trong căn nhà rộng mênh mông của tổ tiên để lại ông ngồi trên cái bộ bàn ghế ở phòng khách đưa tay nhấp một ngụm nước chè nghĩ đến chuyện trao chắt ông cũng buồn rầu mà chửi Tiền tới thằng trai rồi hai nữa、chưa? Nhà này Nó tới rồi hay sao? Mà hai thằng con trai Cũng không sử sâu chưa hay sao có Mà lại... đang ngồi tần ngần suy nghĩ bỗng nhiên ông đó có cảm giác dần dợn ớn lạnh chạy dọc xuống lưng cái cảm giác này làm cho ông có chút sợ hãi sống từng n à y tuổi đầu sông pha lăn lộn kiếm miếng ăn lăn ngủ ngoài đường ngoài bụi ngoài bờ sông ngoài bãi số bãi tham ma đủ ngu luôn cả vành xanh vành đỏ ông còn chưa từng biết sợ thế mà nay ở trong chính căn nhà của mình ông lại dấy lên cảm giác sợ hãi cảm giác này đối với ông đ ó á thập phần khó chịu bứt rứt trong người toàn thân ông cứ đột ngột ớn lạnh như có ai đang ẩn lấp đâu đó quanh nhà nhìn ông từ nãy đến giờ đảo mắt ngó nghiên xung quanh bỗng nhiên ông đoá khựng lại phóng mắt nhìn qua cửa phụ đi xuống bếp có thể chỗ ấy nhìn ra được cái bờ giếng cạnh chỗ sau nhà mà ông vẫn dùng để thả cá tắm giặt bên sát mép ao ông thấy ở dưới gốc dừa có bóng dáng một người phụ nữ hư hư ả o ả o đang đứng đấy tự bao giờ nhìn ông ông đoá há mồm lập cập đứng dậy nheo mắt nhìn cho rõ đoạn miệng hỏi to ai đây ờ vào vào vào nhà tôi có cái việc về việc, việc gì đây à, à, ai a ngoài đấy đ â y vừa hỏi ông vừa d ả o bước tiến nhanh lại chỗ gần cô gái nọ bỗng nhiên cô gái bỏ chạy vòng ra sau bếp ông đó khẳng định có khi là cái phường ăn trộm chứ ông vội chạy ra miệng la to này ô đứng lại ô i bà con ơi có trộm có trộm chạy ra đến nơi vòng ra sau bếp trước mắt của ông đó là vườn cây nhãn cây thị đã có tuổi thọ lâu đời thân cây có cái còn to cỡ hai người lớn ôm mới xòe nơi ấy quanh năm xanh tốt rậm r ì đến cả ánh nắng mặt trời cũng không xuyên lọt được qua tán cây mảnh vườn sau bếp n h à ông đó lúc nào nhìn cũng lạnh lẽo âm ô nặng mùi từ khí đến giận ngồi đứng quét mắt một lượt ở trong vườn không thấy ai cả ông đ ó a l ầ m b ầ m tiền sừ nó chạy nhanh thế ông mà bắt được mày thì chết v ớ i ông tần ngần một hồi ông quay trở lại nhà chính thì bỗng nhiên ông khựng lại ông trợn mắt há hốc cả mồm ông thấy con đàn bà ban nãy nó đang đứng lù lù ở góc sân vẫn là cái bộ dáng mờ mờ ả o ả o ông đoá co chân phóng nhanh ra sân muốn bắt trộm ấy thế mà con đàn bà nọ thoáng một cái đã đến chỗ cứ trùng châu cũ rồi lại mất t â m mất tích đến đây thì ông đ ó á ngơ ngác bỗng nhiên dầm một cái ông đ ó á giật nảy mình ngã lăn ra đất là bà dân đi chợ về bực mình vì bị con cái nó bú láo mặt của bà h ầ m h ầ m về thấy cánh cổng đang khép hở sôi tiết bà đạp dầm một cái cánh cổng mở tung sang hai bên đúng lúc ông đ ó á đang ngó nghiêng tìm trộm thì bị giật mình ngã ngửa lồm c ồ n bò dậy ông đ ó mới hú lên ủa rồi cái con mụ kia phá thế à thế đạp đổ mẹ cổng rồi thì sao đúng n è thấy mặt vợ có gì đó không ổn ông đ ó bỗng nhiên hạ giọng mà bà đi ở ngoài đường đi vào t h ì có thấy đứa con gái nào chạy ra từ trong nhà mình không nghe chồng hỏi liên thiên chả hiểu đầu đuôi bà dân cau mày xách cái làn ngoe ngoảy đi vào trong sân ngồi bệt xuống bậc hè cái gì mà con nào mới t r ả con nào tôi t r ả thấy con nào cả ông già rồi ông lẩm cẩm đấy à ông đó chạy lại ngồi xuống kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bà dân nghe nghe xong bà dân cũng tái mặt thế có thật không thật là không tài nào nhìn rõ cái mặt nó mặc dù nó không che đậy gì à ông đó quả quyết là không thấy bà dân nghe vậy ngồi trầm tư chả lẽ đất nhà bà bao nhiêu năm nay sống ở đây nay lại có chuyện lạ có ma đói quỷ đói nó vào nhà nó ngự hay sao ở bên nhà chú tính lúc bấy giờ thì chú tính nằm thẳng cẳng ở trên giường mà rên hừ hừ cả người lạnh lẽo mồ hôi lại tú a ra bên ngoài trong cơn mê man chú tính thấy có một người đàn ông lạ mặc ăn mặc quần áo cổ xưa áo xe the khăn xếp đen kìn k ị n đứng ở bên hiên nhà ông bà đoá mà lúc đó ông đoá bà dân đang đứng xung quanh người hầu kẻ hạ đứng sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào một cô gái đang quỳ mọp ở dưới sân quần áo te tua cả người hằn lên nhiều vết roi ở bên cạnh còn có một thúng thóc người nọ mới lên tiếng còn kìa mày phơi thóc kiểu gì mà để mọc mậm hết thế này cô gái nọ khóc lóc bò bằng hai đầu gối đến trước mặt ông nọ mà chắp tay c cụ. Cụ o con. Con, con con, con con, con người được gọi là cụ tránh đanh mặt lại nghiến răng ken két vung cây ba t o n khảo đánh c ố t một cái lên đầu cô nọ bật máu c ò n đĩ thổ tả mày chỉ được cái hốc hại cái loại cùng đinh mặt c h â u m ặ t chó như mày làm cả đời cũng không đủ tiền mà mua nổi bồ thóc nhà ông đâu con ạ cô gái bị đập vào đầu máu còn giỏ tong tong đầy mặt chắp tay vái người cụ được cho là cụ t r á n h như là vai thánh sống con hãy cụ con con xin cụ tha cho con Con, con làm trâu lật là ngựa con bạc đáp chứ nhà cụ cụ t r á n h nghiến răng nghiến lợi mà mẹ nhà mày thời buổi này một đấu thóc còn quý h ơ n cái phường súc vật như chúng bày nguyên cả bù thóc nhà ông mà nảy mậm hết thì mày chết mạnh mày đi cho khuất mắt ông nói đoạn cụ sai người lôi tuột cô gái nọ ra ao bếp dìm luôn xuống cho chết tiếng bọt nước sôi lên ủ m ụ ủ tiếng kêu gào sặc sụa của cô gái nọ C、cụ ấy con xin cụ cụ ấy con bất chợt một tia sáng ánh lên mãnh liệt cảnh tượng lại tiếp tục biến đổi chú t i n h loáng thoáng thấy ở một bãi đất hoang bên cạnh một nấm mồ lạnh lẽo bên mương nước ở ngoài đồng một người phụ nữ mơ mơ hồ hồ ngồi khóc tiếng khóc ai oán uất hận lắm hai mắt của cô đỏ bừng bừng bất giác người nọ ngẩng đầu lên tao sẽ báo thù tao sẽ báo thù tao sẽ theo oán cho nhà c h ú mày lụi tàn lụi tàn tiếng nói vang lên bên tai chú tính làm c h o chú choảng tỉnh mồ hôi trên trán đầm đìa cả người đau mỏi nằm ấy mà thở hồng h ọ c chú nghĩ tại sao cái giấc mơ này cái người được gọi là cụ t r á n h kia liệu liệu có phải là ông cụ thân sinh do ông nội mình rốt cuộc là đời trước đã xảy ra cái sự gì lúc này ở ngoài cửa vang lên tiếng động lục l ụ c mở cửa ra chú tính nhìn ra bên ngoài thấy thím hiên trên tay lình kình đồ lễ ngựa giấy quần áo vàng mã đầy đủ chúng ạ c nhiên hỏi ờ thế nhà có dỗ c h ạ c gì thế mình không quan tâm chú nói thím hiên đon đả cất đồ vào nhà ngồi xuống bàn rót một cốc nước ngửa cổ tu một hơi sạch thím bấy giờ mới phe phẩy d ỗ dỗ cái gì ông đúng là thích bôi mỡ lên người cho kiến nó bu đang yên đang lành dù d ứ t quỷ vào nhà lúc sáng em có qua bên thầy n g h ỉ đấy thầy bảo không làm lễ trục vong ngay á nó bế mẹ ông đi lúc nào chả hay đấy chú tính nghe vợ nói như vậy thì dùng mình kinh hãi chú không ngờ mọi chuyện nó ra cái cớ sự này ở bên kia chú d ụ n g cong đít đạp xe đi tìm vợ qua bên nhà bố mẹ vợ thấy bố vợ ngồi bên hiên nhà đang t r ẻ tre đan d ổ quăng cái xe đạp vào đống d ơ m chú vội vàng chạy vào dạ con chào bố、B、Bố đang đan d ổ thấy con rể qua sắc mặt không ổn ông huấn bố vợ của chú dũng thả cái rổ đang đan d i ở qua một bên đoạn hỏi anh dũng qua bên bố chơi đấy hả thế đi vào đây ngồi uống nước à, tiện thể tí đã ngắm cho bố cái chậu hoa hồng bố mới chồng chú dũng b â y giờ làm gì còn tâm trạng nào mà nước mới trở non mặc dù biết ông huấn bố vợ mình có cái thú vui là chồng hoa hồng đam mê lắm thế nhưng chú cũng chẳng quan tâm trong lòng của chú đang nóng như lửa đốt chú s u a s u a tay nói dạ thôi bố bố bố ơi nhà nhà con vừa nãy có đi về bên nay không bố ông huấn co mày chỉ chỉ tay ý bảo chú dũng ngồi xuống bậc hè thấy vậy chú dũng cũng rón rén ngồi xuống chăm chú nhìn ông bố vợ chờ đợi câu trả lời ông huấn nói thế vợ chồng anh chị à, nay có cái chuyện gì cãi nhau đấy phẩm lại là cái chuyện con cái đấy phẩm nghe bố vợ hỏi vậy chú dụng lúng túng vào đầu gãi tai mà méo m á u dạ con xin lỗi bố sáng nay mẹ con ở bên nhà con nặng lời về việc đứa cháu ông huấn đưa tay ngắt lời của chú dụng đoạn cười hiền động viên thôi con à việc nó cũng xảy ra rồi bố ở bên này cũng hay tin rồi thì cũng buồn lắm thế nhưng mà con cái là l ọ c t r ờ i chờ mình cũng chẳng cưỡng cầu được đ â u chú dụng ngồi nghe bố vợ nói xong thì cũng bần thần thương người vợ thảo hiền của mình suốt bao nhiêu năm chung sống chú thấy mình có lỗi với ông huấn vốn dĩ gà trống nuôi cô mai lớn khôn tin tưởng chú sẽ mang lại trọng trách bảo vệ yêu thương con gái mình mà gả cho nay c ứ sự ra như thế này mình không bảo vệ được vợ để cho mẹ mình chửi rủa vợ mình xấu hổ bỏ đi còn chưa rõ tung tích bấy giờ ông huấn lại lên tiếng thôi thế này anh chạy qua nhà mấy đứa bạn nó xem sao biết đâu được nó ngại ông bố già này nó không về đây nó chạy qua nhà bạn nó tâm sự tỉ tê cũng n ề n đấy giật mình nghe bố vợ nói thế chú sực t ỉ n h dạ dạ vâng vâng cuống cuồng chạy ra với lấy cái xe đạp rồi lại lao đi tìm vợ ngồi bên hiên nhìn bóng dáng thằng con r ẻ khuất dạng ông huấn thở dài lắc đầu nước mắt ẩ n ẩ n t r ự c tuôn ra trên đôi mắt đỏ hoe con ơi là con khổ ơi Kết thúc t m t ạ i đây n h anh a em Bộ n à y m ì n h đ ị n h đ ọ c t r o n g v ò n g bát ậ p m ì n h đ ị n h đ ọ c b ộ n à y t r o n g v ò n g bát ậ p có rất nhiều bạn nói r ằ n g t r ê n c o m m e n t cũng như là t â m s ự riêng v ớ i mình anh tuôn nát tay sao m à n g h e a n h đọc c h u y ệ n m a m à nhu i ề lúc em lại thấy tự nhiên em b ậ t cười hello n g u y ễ n h bà hồng tự nhiên em b ậ t cười à, thế thì mình nói với các bạn như thế này ngoài cái việc có rất nhiều tác giả viết chuyện và trong chèn và o trong đó những có những cái tình tiết nó buồn cười thì nói thật là bản thân mình là người diễn đọc có những phân đoạn mình cố gắng để làm sao tạo cho các bạn bật cười đấy đấy là nói thật cái mục đích của mình là bật cười l à muốn làm cho các bạn buồn cười có thể là vẫn là cái chuyện này vẫn là cái tình tiết này nhưng một mc khác thì đọc thì các bạn lại thấy nó không buồn cười đâu bởi vì đây là cái mục đích của tôi là như vậy Cái quan điểm của, của mình là như thế này các bạn à, đây là chương trình giải trí là nơi để các bạn có thể relax sau một cái ngày làm việc vất vả chứ nó không phải là cái chương trình dọa đơn thuần là dọa ma các bạn đơn thuần dọa ma nó khác nhá để cái, cái quan điểm của mình là như thế sau một ngày làm việc vất vả căng thẳng thì các bạn 2 2 h giờ các bạn lên về em tốn cái đoạn nào sợ ma các bạn vẫn sợ nhưng cái đoạn nào thư giãn tôi vẫn cố gắng tạo không gian để cho các bạn thư giãn thế cho nên là có những chuyện các bạn có thể là nghe một số mc khác đọc các bạn có thể là vẫn là cái chuyện đó phân đoạn đó các bạn không thấy nó buồn cười nhưng nếu như mình đọc mà mình thấy cái đoạn nào có thể làm cho các bạn buồn cười được là mình sẽ cố gắng để tăng lên cái sự buồn cười cho các bạn n h a đó là, là để cho chúng ta relax chứ đủ c ả ngày đi làm mệt rồi t ố i vào nghe chuyện hơn tiếng đồng hồ hoàng tụn đọc là đã sợ lại càng sợ thì chết đó thì cái quan điểm của mình là như thế à... <cười> cái đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là trong cái trong cái câu chuyện này à... cái văn phòng của h à c ơ thì có lẽ là anh chị em cũng không còn lại gì nữa đúng không ạ h à c ơ viết rất là gắt đặc trưng của h à c ơ viết rất là gắt Đó. thì, thì, thì à, các bạn cũng không còn lạ gì nữa đúng không ạ và có lẽ là vì vào tay của à, thằng, thằng, tụ, thằng tụ của lão tụn thì cái, cái, cái, cái chuyện của hà cơ nó lại càng thêm gắt gỏng có rất nhiều bạn mới vào nghe thì đã từng phải thốt lên rằng á, à, có nhiều bạn mới vào nghe thì lại, lại phải thốt lên rằng anh hồi em ấy khiếp vừa mới đọc được vài câu mà đã thấy nói bậy rồi đúng không có à, có mình nhớ là cách đây mấy hôm có một bạn bị admin block nhưng mà mình lại nhả block ra bạn vào chắc là bạn mới à, chuyện gì mà vừa mới vào đã thấy chửi bậy rồi thế thì cũng xin thưa với các anh chị các cô chú là thứ nhất là quan điểm của tuấn đọc là tôn trọng văn bản của tác giả là một thứ hai là bao giờ cũng thế đối với những tác giả đã quen biết thì cháu luôn có cái cháu em em cháu luôn có một cái, cái điều đó là xin phép trước có thể là tôi cũng sẽ thêm một vài những cái câu trong cái đoạn thoại nó không ảnh hưởng gì đến đến đến đến toàn bộ cái tình huống chung cả nhưng thêm một chút chút đó à, cảm ơn、uh, thanh huỳnh đã nhuộm chát bóc màu vàng rất là đẹp anh cảm ơn đó thêm thêm một cái chút chút chút đó để tạo ra cái tình tiết cái tình huống cho chuyện Thì có thể là, là, là, là nó là như vậy à, mong rằng là anh anh chị em cô chú đặc biệt là những người ở bên câu lạc bộ nghiêm túc và lờ thì cũng, cũng thông cảm cho à, nếu như mà quý cô chú anh chị em cảm thấy thật sự là không hợp được cái kiểu đó thì cũng, cũng không có cách nào khác bởi vì cái quan điểm của mình là như thế cái chuyện mình đọc nó mình cố gắng để tạo cho nó thật nhất có thể là có rất nhiều người khi nghe những cái câu chuyện làng quê của ông tụ nó đọc thì lại cảm thấy là âu mà cái lại đúng thật ngày xưa mình c ũ n g y như thế luôn、đó. ở làng mình y như thế luôn ơ ơ k h ế p hôm nay gặp được gặp cái bà dân cái cái con cái con mụ già dân này ở làng mình có một con mụ y như thế luôn mà đúng là mồm chó vó ngựa đó thì, thì thì tức là mình muốn tạo ra một cái một cái màu sắc nó gần gũi nhất có thể Mà, mà, mà, mà, mà anh chị em chúng ta trong cuộc sống chúng ta có thể là khi nghe đến chúng ta bảo à ừ cái tình tiết này mình cũng, mình cũng thấy mình cũng thấy ở, ở làng mình ở gần nhà mình ở chỗ này chỗ kia đó đấy là nói thật lòng là như thế thì, thì, thì cái quan điểm của mình đọc là như thế nha. À, còn cái phần mà, mà, mà hết chuyện chém gió thì ví dụ như có rất nhiều cô chú đã quen rồi có nhiều cô chú anh chị đã quen rồi nếu mà không thích nghe những cái phần chém gió đôi lúc mình nói nó hơi thô hơi tục thì có thể là sẽ không nghe nữa ờ cái phần đó là cái phần ngoài ngoài chuyện ngoại chuyện rồi thì có đôi lúc có một một vài cái câu chuyện thì n ó là trong lúc kiểu mình đang hăng hết chém gió ấy, mình nói là cũng hơi tục chẳng hạn Thì、cái đấy cũng mong các cô các chú các anh các chị những người lớn tuổi một chút là hết sức thông cảm bởi vì nó là cái phần ngoài chuyện rồi nó đã hết cái chính chuyện của ngày hôm đó rồi thì, thì có cô chú anh chị không thích nghe thì có thể là, là, là, là, là tắt đi đó thì bởi vì cái cộng đồng là cộng đồng chung nó có rất là nhiều người thì nói thật là em cháu cũng không phải là lúc nào cũng có thể là phục vụ được hết tất cả mọi người theo đúng ý、đó. thì cái quan điểm của em cháu là như thế nhá ai thích nghe đoạn nào thì ở lại nghe đoạn đó ok hết cái đoạn mình thích nghe thì Thì mình có thể là đi nghe cái khác Đấy、không? hoặc là nếu như cảm thấy vui vui thì ở lại nghe cho nó xem biết đâu được、uh, nghe tốn nó c h é m gió lại hay <cười> tại vì tâm sự với cô chú anh chị một chút là em cháu lớn lên thì nó khác với những bạn khác à, cái nơi cái, cái mảnh đất thái nguyên Của, của cháu cái trung lớn lên nó, nó là nó nơi nó tập trung dân tư xứ rất xứ là nhiều dân bản địa ở đây hầu hết cái cái thời điểm hết hầu địa đây ngày xưa đó, cái dân bản địa ở đây nó xưa ở là, là người dân tộc người đồng bào ở trong núi、thôi. còn lại là dân ở dưới xuôi lên rất là đông đặc biệt là ở cái, cái, cái, cái mảnh đất găng thép này thì bố đến bản thân bố mẹ cháu cũng là người từ dưới xuôi lên để đi làm ở công ty găng thép、đó. thế cho nên dân tư x ứ rất là nhiều mà dân tư x ứ nhiều thì cô chú biết đó cái nơi nào mà tập trung dân tư x ứ nhiều thì nó sẽ vắt cái, cái nền văn hóa nó sẽ rất là đa dạng và thậm chí nếu như không muốn nói là nó hơi hỗn tạp như là cái nồi l ẩ u á thế cho nên là khi mà c h á u lớn lên là ở trong cái khu tập thể nó đông lắm nó đông người lắm đó, mà ở có, có một vài đứa nhỏ đó thì là ở toàn là với các, các chú các anh, các chị mà các cô chú anh chị biết đó công nhân cháu ô không công đôi thô không n nhân là, là cái tầng lớp gọi là gần, gần như là ở, ở thấp nhất trong cái xã hội rồi, đúng không? Thế nên cháu lớn lên với những cái người như vậy, thế nên là những cái người công nhân họ sống thẳng tính, trực lắm. Nói thật là đôi lúc ăn nói là còn hơi, hơi thô thiển. Chứ không phải là như những, những văn sĩ, những cái cán bộ văn phòng, vin trắng cổ cồn. g gọi thấp hội Thế cháu Thế họ thật hơi Chứ phải là lớp là là là lắm. là lúc là là cái cái cái cái bọc trực cái cổ c áo rồi với xã bộ ạ? vậy. sĩ, sơ lớn lên trong một cái môi trường như thế thế nên là đôi khi cháu cảm giác là cháu lăn lộn cháu l a n lộn cái thứ hai nữa là cái khi mà cháu còn bé đó, thì cái hồi đó mẹ cháu làm công nhân thế nhưng mà vì làm công nhân thì lương nó thấp thế là mẹ cháu phải đi bán đường bán đường ngoài chợ những cái năm cháu bốn năm tuổi đến năm tuổi là cháu vẫn còn nhớ cái hình ảnh cháu năm tuổi mẹ cháu phải đi ra chợ bán đường bán cái đường phèn đó và bố cháu thì phải đi giao rượu đi nấu cái rượu lậu đó các bạn n ấ u rượu lậu bố mình phải nấu rượu lậu và đi giao rượu lậu thế nên là mình cũng lăn lộn ở ngoài chợ có những cái ngày cái trời rét như thế này này mình vẫn nhớ không bao giờ quên được có những cái ngày trời rét như thế này buổi sáng là mẹ mình hay lắm cái đường phèn á bà bà bọc vào trong cái bọc đó bà xếp xung quanh cái thúng bà lót cái chăn lên thế là đặt mình ngồi ở trên đó cho nó ấm thế là bà đội lên trên đầu、à. đội lên trên đầu bà đi ra chợ thế là bày cái ra cái mẹ bán đường phèn thế là con cứ ngồi trong cái thúng quấn cái chăn nó coi ro đó mà phải đi từ sớm đó các bạn đi từ sớm đó. thì, thì, thì mới, mới lấy được chỗ bởi vì là, là mẹ mình đâu có phải là người thường xuyên ra chợ bán đâu mà chỉ là, là, là những cái n g à y nghỉ đó tranh thủ ra bán để cải thiện đời sống thế cho nên là là, là, là là mẹ thì ngồi bán đường phèn mà con thì ngồi ngay bên cạnh thế nên là cái tuổi thơ của mình nó là như thế có những ngày thì không theo mẹ thì theo bố mẹ đi làm thì bố đi giao rượu thì mình theo bố mà các bạn biết đi giao rượu là đi ra quán xá các thứ cứ đạp cái xe đạp cái xe đó là cái xe sk mình nhớ là cái xe sk ông già ông mua của tiệp ông già ô mua của một cái người đi tiệp về ngày xưa là những cái cái cái cái, cái bác cái chú đi được đi tiệp về là hay mang những cái đồ ở bên về là ông mua được cái xe sk là mình nhớ là mẹ mình có kể chuyện là cái đầm đó đẻ đẻ mình năm đó bà, bà già bà, bà ấy chuẩn bị đẻ mình bà ấy để để, ra, để dành một ít tiền thì thường thường là cái nhà như các bạn đã biết ở những cái nhà mà chuẩn bị đẻ con thì người ta hay phải có một cái tiền phòng thân bà ấy để dành ít tiền bà ấy đưa cho ông già chả biết ông nghĩ làm sao ông đi mua con <cười> để phòng là khi đẻ đó các bạn chả biết làm sao ông nghĩ làm sao ông đi mua con lợn con lợn mà ông nuôi mà các bạn biết ở những cái giai đoạn mà hậu bao cấp cuộc sống nó khó khăn mua được con lợn là là đắt lắm và ông ông mua một, ông ông có một ông bạn đi t i ệ p về khoe con xe sk thích quá thế nào mà ông mua <cười> ông đem hết toàn bộ cái tiền v à o già để dành để để chuẩn bị đẻ mình ông điếm mua con lợn với con xe sk đó mà nói thật là mãi đến sau này đến tận cái năm học lớp tám là mình còn vẫn còn được thừa kế có con xe sk đó để đi đó, các bạn. Đó, thì ngày ngày lớn lên một xíu là ông già cứ buộc hai cái can hai cái can rượu ở hai bên cho thằng con l à ông ông ông đ é o một cái, cái, cái, cái tấm gỗ bởi vì ngồi lên cái gác ba ga không nó đau đít ông đ é o một cái tấm gỗ ông đặt ông buộc là ông, ông vít lên trên đó thế là ngồi trong h õ m trên đó ngồi trên hai cái can rượu á Cứ hai cha con cho các quán đó các hai nhau khắp giao đi Đi nơi dòng Đến quán bạn rượu đó ở thì đó cái tuổi thơ của, của mình là lăn lộn ở chợ rất là nhiều mình lớn lên phần lớn là ở chợ và lớn lên với những cái người công nhân à, mỗi một ca sáng khi mà tan ca tức là những cái người những cái người công nhân đi làm đêm về đó tan ca đó các bạn hạnh phúc lắm cái hạnh phúc lớn nhất ba mẹ tôi thì là đi làm làm giờ hành chính có nghĩa là đến từ từ bảy giờ sáng đến năm giờ chiều là về thế nhưng mà b ộ c ba tôi đó là người đi làm ca những cái năm đó là ông đi làm ca à, tôi hạnh phúc lắm đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi tôi hạnh phúc lắm khi mà ba tôi tan ca tại vì sao các bạn tôi vẫn còn nhớ mãi cái hình ảnh đó cái năm đấy là tôi bảy tuổi là cứ đến giờ tan ca là có mấy đứa trẻ con ở trong cái, cái, cái khu tập thể đó là bâu lại với nhau ra đầu ra đầu của cái khu tập thể đó để đón bố đón anh đón chú đi làm về và tôi vẫn nhớ không bao giờ tôi quên được cái hình ảnh đó của ba tôi đến bây giờ ông già ông người hưu rồi thế ở nhiều lúc nhìn ông, ông cõng con của mình á ông, ông cõng con của mình lên cổ đi chơi á mình tự nhiên mình lại nhớ lại cái hình ảnh đó ba tôi ngày xưa là lái tàu các bạn lái tàu lái tàu nhưng mà lái tàu hơi nước đó tàu hơi nước n h ư n g không phải là cái tàu diazen như bây giờ nó là tàu hơi nước ngày xưa là phải xúc than tống vào trong cái lò để đun để hơi nước、đó. tức là mặt ông c ũ n g lúc nào đi về là ông lấm lem mà mặt ông đen như là thợ mỏ luôn á ông đi về bộ quần áo bảo hộ lấm lem mặt mũi lấm lem thế nhưng mà bữa nào ông đi làm đêm ban ngày làm ngày thì không có nhưng mà làm đêm bữa nào ông đi làm đêm v ậ y là ông sẽ mang cho tôi một quả trứng vịt luộc một cái quả trứng vịt luộc đó là cái phần thức trong cái bữa ăn ăn, ăn cả đêm、đó. là sẽ có cơm ăn cơm và có một cái quả trứng vịt luộc hoặc là một cái gói mì tôm thế nhưng mà cha tôi thì hay lấy trứng vịt luộc hơn để về sáng cho con nó thích lắm các bạn nó thích lắm n h ì n ông cười mặt ông đen xì ông cười hàm răng của ông、ấy. nó nổi bật lên trên cái khuôn mặt、đấy. và ông giơ cái, cái, cái, cái túi bóng hoặc là cái, cái b ọ c của cái, cái, cái, cái vỏ hoặc cái mì tôm b ố n tôm ấy, ngày xưa đó các bạn ông dơ lê n l ắ c lắc là biết là trong đó có, có, có, có cái q u ả t r ứ n g vị t luộc hoặc có, có bữa thì có, có q u ả t r ứ n g vị t lộn đó Nó thích lắm các bạn và những đứa trẻ con khác đứa nào cũng như thế đứa nào cũng như vậy bố sẽ mang về cho những cái món quà như vậy t r ờ i ơ i nó đã đòi lắm và những cái ngày thế ì thì vì vì thì người ngày sáng, ngày chuyển ngày những ngày những ngày hạnh nhất. nhất, nghĩa ngày không ngủ nhà ông ngủ bạn. Còn n trước chiều. cái tôi tôi Tại Tại tôi cái buổi tối tôi đi tôi đi ta thứ bắt bắt sau cha sao? cha Cha cứ phúc có các làm là làm Và làm mà làm là làm là mà là đêm đêm đêm hôm sớm. sớm sẽ đó bị ở u mà nhà ông không ở nhà là không phải đi ngủ đi sẽ ớ m Mẹ mặt. tôi chiều、mà. Thế là s bắt mẹ đọc chuyện kể chuyện cho nghe có khi đến m ộ ư ơ i giờ chưa được ngủ chưa phải ngủ trẻ con mà đâu có đứa nào thích đi ngủ đâu buổi trưa mình người lớn bây giờ còn tranh thủ mẹ ngủ tranh thủ ngủ thế nhưng mà trẻ con mà ngủ bắt nó ngủ nó còn không ngủ đúng không ạ được thức là cái hạnh phúc thế nhưng mà cha tôi mà nhà là ông bắt tôi đi ngủ sớm mà trẻ con thì tôi không biết các bạn sao nhưng mà tôi sợ lắm à, bố tôi ít mắng ít nói lắm nhưng mà tôi sợ ông lắm mẹ tôi thì suốt ngày cho trả nhưng mà tôi lại không sợ mấy à, đó thứ nhất là cái tối hôm trước mình không phải ngủ thứ hai là sáng về mình sẽ được cái cái cái quả cái quả trứng cái phần quả của ca đêm nó và thứ ba nữa là sau một cái buổi sáng ông ngủ lấy sức cả một đêm làm、đó. ông ngủ lấy sức thì buổi chiều hôm đấy là sẽ được cha là d o n g đi xe đạp hai cha con đi loanh quanh loanh quanh khắp nơi để giao rượu thì đó những cái ngày cha đi làm đêm nó là, là những ngày thích thú tuyệt vời lắm、uh -huh. thế nhưng mà đến khi lớn lên thì mới cảm thấy buồn tại vì mới biết được mới nhận ra một điều rằng đó mới nhận ra được một điều rằng những cái ngày cha tôi đi làm đêm đó là những cái ngày mà nó lấy đi sức lực của ông nhiều nhất các bạn biết đó cái việc thức đêm nó mệt mỏi、lắm. thức đêm đã mệt mỏi thức đêm làm việc mà công nhân làm việc nặng nhọc thì nó càng mệt mỏi thì mãi về sau này đến khi lớn lên thì mới nhận ra rằng là những cái ngày mình thích thú vì cha đi làm đêm đó thì cũng chính là những cái ngày mà cha tôi mệt mỏi nhất sáng về cũng mệt cũng lăn không ngủ ông ngủ nhưng mà nhưng mà trời ơi có phải là đâu có đâu ngủ đâu bởi vì là mình ở nhà các bạn ngày xưa đó cái trường mẫu giáo nó đâu có nhiều đâu các bạn có phải chỗ nào cũng có trường mẫu giáo nhà trẻ đâu trẻ con nó có tầm bé bé thì còn ông bà bé còn lớn lên một tí tự chơi với nhau quanh khu đấy thì vừa ngủ m à thỉnh thoảng c o n phải dậy v h ngó xem con cái đi đâu chứ không mẹ nó ra bờ ao nó chơi chết mẹ đó thế cho nên là những cái ngày những cái, những cái thứ các bạn, các, bạn các, các, các em các em trẻ bây giờ các em nghĩ rằng là c ò những n thứ các em nghĩ rằng là hạnh phúc của các em thì đó lại là sự lo lắng vất vả của cha mẹ anh không dám d ậ y đời các em gì cả đây là anh đang kể về cái, cái hạnh phúc của anh cái hạnh phúc trong cái tuổi thơ của anh đó thì mãi đến khi mà anh lớn lên thì anh nhận ra là những hạnh phúc của anh ngày đó là cái sự mệt mỏi của cha anh đó đấy là, đấy là sự rất thật thậm chí có những hôm về ông còn không có được ngủ mà ông còn phải nấu, nấu rượu đ ấ các bạn ông phải cất cái mẻ rượu c ả buổi sáng đấy ông không có được ngủ、đó. ba ngày liên tỏi thì các bạn biết nó mệt mỏi như thế nào đó cuộc sống nó là như thế anh chỉ muốn nói với các bạn trẻ rằng là anh không dạy anh không dám dạy đời các em cái gì cả anh chỉ là một người lớn hơn các em một chút và anh đã thấy cha anh bây giờ già rồi ông gầy lắm tại vì những cái năm ông ông hầu hết công nhân ở g a n g thép mà những người lao động nặng đó thì mười người thì đến chín người sẽ bị bệnh nghề người ta gọi là bệnh nghề thì như t r a i anh là, là, là Ông ấy không, không bị bệnh nghề thế nhưng ông bị gọi là một thứ gọi là ảnh hưởng tức là ông hít cái bụi x u y lick các bạn có hình dung t r a i anh làm việc lái tàu thế nhưng trên một cái cabin tàu đó là có một ông trưởng trưởng lái và hai ông phụ lái thì t r a i anh ấy là ông phụ lái thôi bởi vì nó phụ thuộc vào tay nghề học, học mà các bạn thì t r a i anh chỉ là ông phụ lái tức là ông điều khiển nồi hơi thế thì điều khiển nồi hơi là gì là chỉnh cái, lực, cái lượng áp, áp lực của cái nồi hơi đó và xúc than mà, thì hít cái bụi than trong thời gian dài mấy chục năm làm việc đó cho anh bị, bị, bị, bị, bị phổi đó cho anh gầy lắm không bao giờ béo được sau đó là về già ông lại bị tiểu đường thì cũng may là đến, đến, đến bây giờ thì ơn giời là ông cụ vẫn cứ thôi thì tất nhiên là già thì ai c h ẳ n g có bệnh nhưng ông cụ vẫn cứ khỏe mạnh với con cái thôi thì đấy cũng là cái điều hạnh phúc còn có bệnh thì thôi cũng đành phải chữa chứ làm gì có ai mà già cứ khỏe mãi được đâu đúng không có mà có mà tiên đó, thì đó bây giờ nhiều lúc nhìn lại thì mình mới, mới nhận ra là cái hạnh phúc ngày đó của mình nó là cái nỗi vất vả lo toan của cha mẹ ok Thì, thì đó là cái chia sẻ một chút về cái việc là có rất nhiều bạn thắc mắc c tại sao này nó, nó chợ búa thế thì đúng thật tại vì tôi lớn lên là ở chợ búa các bạn tôi lớn lên bên những người công nhân lấm lem cục mịch thật thà cục mịch thậm chí là trong mắt một số người ví dụ như trong mắt cái tầng lớp trí thức trong mắt cái tầng lớp công chức sơ vi n á o trắng cổ cồn sách ca t ắ p ra thì những người công nhân đó lại mang cái phần dạng như kiểu đẳng cấp dưới thế ô tôi lớn lên bên những người đó. Tôi tục một Đặt một t mụ chợ nơi mà những cái bà hàng xén Chửi cho chỏa cái con nhấc、uh, cuối cùng loanh quanh một hồi mà cả lại không mua. Đó đó đã Đó người ngoài Nơi mới kia hồi lại lớn lên lớn lên loanh sớm bên những những hàng xén sáng nọ xuống quanh không bà ở mà Mà quà Mà mà mua quả cả là đốt vía là chửi cho choả nhưng mà phải đợi nó đi mới chửi nha ớ tôi lớn lên ở cái nơi đó tôi lớn lên ở cái nơi mà hai cái bà mà mà ở cái chỗ đó mà bữa nay mà mẹ tôi ngày nghỉ ra mà mà bán bán đường đó, bán đường phèn á là tranh chỗ của bà là bà chửi cho xỏa bà đuổi hai mẹ con đi ra chỗ khác lại chui chui chui ra cái góc chợ <cười> là nghe tiếng chửi của bà cho xỏa như vậy đó tôi lớn lên ở những cái nơi như thế thế nên nói thật là tôi bị ảnh hưởng rất là nhiều đến chín mươi phần là tôi bị ảnh hưởng như thế Nên đôi lúc là trong những cái câu á i c chuyện của mình nó có hơi thô tục một tí trong cái, trong cái câu chuyện nói nha còn cái chuyện kia là mình đọc của tác giả thì mong anh chị em nó thông cảm、uh -huh. tại vì thông cảm cho người lớn lên ở、uh, cái gì người ta nói là gì n h ỉ ở bầu thì thì tròn ở ống thì dài Ê... <cười> thôi thì tôi ở ống tôi không được tròn Tôi không được tròn trịa toàn、vẹn. Tôi ở ống, Thì không cho vẹn ống cũng vẫn cố gắng để cho cuộc sống Nó được để cố cuộc à ở l một sao sẻ chưa mau anh Ok nó tốt nhất có thể. Còn thông Có đó tốt thể tốt thì thì chị chia cái cảm cái gì mà chưa tốt thì mau anh chị em m、okay, là cái chia sẻ một chút Một Ok ngon bé me ông ngủ ngon. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin cảm ơn tác giả hà cơ đã chia sẻ các i t quyền này cho anh tuấn xin cảm ơn anh chị em admin đã quản lý trình livestream giúp a n h tuấn và xin cảm ơn các bạn đã nhuộm chatbox giúp mình À, cuối cùng xin chúc các bạn ngủ ngon và con giấc mơ đẹp xin hẹn gặp lại các bạn vào 2 2 i i h ngày mai